nữ hoàng ai cập tập 16 bài học của tiên đế sau khi men sư khiến cho izumin và quân hy tay to bị lọt vào hố cát ở sa mạc thì tiến về Ierico trên đường đi carol mệt và lả đi trên tay của men sư ôi chóng mặt quá nắng sa mạc làm mình kiệt sức men sư vẫn ôm chặt carol và hoảng hốt carol nàng làm sao thế chúng ta sắp tới Ierico rồi ở đó nàng sẽ được nghỉ ngơi để lấy lại sức cố lên Carol lả đi, mình không cố được nữa rồi Menfui sư hoảng hốt Carol, Carol, Người nàng nóng ran, lại nói mê sảng Minie, sắp đến điểm hẹn chưa? Minie tâu Tâu bệ hạ, thành phố Ierico đã ở phía trước Menfui sư nói, hay lắm Đoàn quân Ai Cập vui mừng Hoan hô, hoan hô Phù, may quá, sắp được nghỉ ngơi rồi Menfui sư thấy Honso Honso kia rồi Tướng quân Honso chạy ra đón chúc mừng bệ hạ thoát nạn trở về bình an men phu sư căn dặn mini hãy bố trí lính gác chạy chữa cho các thương binh mini đáp dạ tuân lệnh hoàng thượng men phu sư nói với hoan su tướng quân hoan su kiếm thầy thuốc cho caron hoan su đáp tuân lệnh hoan su hỏi unasu unasu sức khỏe hoàng phi thế nào unasu lo lắng nói lệnh bà mệt vì trong người còn chất độc các tướng sĩ nói tội nghiệp hoàng phi lại trời cho lệnh bà tai qua nạn khỏi, tất cả chỉ tại Angol. Men vui sư luôn bên cạnh carol và chăm sóc cho nàng. Trời ơi, nàng đã hôn mê mấy tiếng đồng hồ rồi, làm sao bây giờ? Hôn Su đáp, chúng thần đã cố hết sức, nhưng độc tố trong người lệnh bà lạ quá. Quân lính vào tàu, tàu hoàng thượng có một người xưng tên là Hasan xin vào chữa bệnh cho lệnh bà. carol nghe vậy yếu ớt nói, "Hasan, Hasan, hãy cho anh ta vào. Chỉ có anh ấy mới cứu được thần thiếp." tướng quân honsu lo lắng tâu hoàng thượng nhưng anh ta là người assyria thần e rằng men sư nói không sao cứ cho hắn vào carol nhìn men sư và lo lắng kìa men sư vết thương của chàng men sư nhìn carol âu yếm đừng lo cho ta Hasan vào men sư hỏi anh là Hasan anh biết chữa bệnh chứ Hasan đáp vâng ạ Hasan lấy thuốc cho carol uống đây là thuốc hạ nhiệt sẽ giúp lệnh bà dễ chịu hơn Carol cảm kích. Ôi, Hasan, đúng là anh rồi. Carol hỏi Hasan, thế còn Ruka, anh ấy có bình an không? Hasan đáp, bấm, thần không gặp anh ta. Carol cảm kích, cảm ơn anh Hasan, anh đã cứu sống tôi. Hasan đáp, đừng bận tâm, hãy uống thuốc và ngủ đi một giấc sẽ khỏe ngay. Carol nói, tôi đỡ nhiều rồi. Hasan nghe vậy yên tâm, may quá, vậy là tốt rồi. Cô ấy cảm ơn mình, làm mình xấu hổ quá. mình làm việc này là để tạo lỗi mà quân lính băng bó cho men phui sư men phui sư hỏi Minie e mini, -A, mini -A, vết thương ở chân khanh đã khỏi hẳn chưa hãy ráng dành thời gian nghỉ ngơi hai ngày nữa ta sẽ tiếp tục lên đường về ai cập mini đáp vâng thần đỡ nhiều rồi ạ men phui sư căn dặn còn việc này nữa khanh hãy cử người quay lại chỗ cũ xem tình hình tên izumin thế nào mini e đáp tuân lệnh men phui sư hỏi Minie không biết caron đã đỡ chưa mini Edad, bệ hạ đừng lo nhờ ha san mắt tay nên hoàng phi bình phục rất nhanh Men phui sư yên tâm thế là ta yên tâm rồi mini Edad, vâng bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi đi Men phui sư nghĩ lần này trở về kinh đô tb ta sẽ làm lễ đăng quang cho carol ngay Men phui sư tới bên cạnh carol hoàng phi của ta hãy mau bình phục nhé carol mê man gọi mẹ ơi anh rayan ơi và chimmy nữa mọi người ở đâu sao tôi cô độc thế này carol mê sảng la lên Ôi sao tôi cô độc thế này mem sư ở bên cạnh nắm tay carol vỗ về carol tỉnh lại đi nào có ta ở đây mà nàng không cô độc đâu carol nói ai ai gọi tôi đấy mem sư âu yếm nhìn carol đáp ta đây mem sư đây mà mem sư âu yếm say đắm nhìn carol carol hỏi mem sư em em còn sống ư mem sư vỗ về Ừ, nàng sắp bình phục rồi Đừng quá lo lắng Caron Hassan cho biết chất độc trong người nàng đã tan gần hết Chỉ cần tính dưỡng vài hôm là khỏi Caron nghĩ Giá bây giờ có vài viên aspirin thì hay quá Đầu mình đang nhức như bổ Men bổ sư nằm bên cạnh Caron Dùng tay đặt lên chán Caron Ổn rồi Sắc mặt của nàng bây giờ đã khá hơn Chán đã bớt nóng Về đến Ai Cập ta sẽ kiếm thuốc bổ cho nàng Caron nhìn men sư và nói Men sư, cả đêm qua anh không ngủ ư? Men Phối sư hôn lên má Caron, làm sao ta ngủ được khi bệnh tình nàng chưa ổn? Men Phối sư ôm chặt lấy Caron, "Caron, ta xin lỗi đã để nàng chịu khổ bấy lâu nay." Hai tay Caron ôm chặt lấy Men Phối sư, "Ồ, em cũng có lỗi chứ." Men Phối sư nói, "Về đến Ai Cập, ta sẽ đền bù cho nàng. Ta muốn tổ chức lại đám cưới tưng bừng, chính thức công nhận nàng là hoàng phi." Dân Ai Cập sẽ mừng lắm. từ nay nàng sẽ chính thức là bậc mẫu nghi thiên hạ à quên mất ta có quà cưới cho nàng đấy carol ngạc nhiên quà cưới ư mem phui sư âu yếm nói đúng thế ta sẽ sai nô lệ xây lên một cung điện nguy nga tráng lệ để thờ nữ thần sông nin đó là quà cưới ta tặng nàng đồng thời để tỏ lòng cảm ơn sâu sắc người mẹ sông nin vĩ đại carol nghĩ ôi trời mình hoàn toàn không thích món quà đó bởi nó sẽ lấy đi bao xương máu của những người khác Caron xúc động ôm chặt lấy sư Cảm ơn anh sư nhưng không cần phải làm thế đâu. Tình cảm chân thật anh dành cho em đã là món quà quý lắm rồi. Em không thích cung vàng điện ngọc, nhất là khi chúng được xây nên bởi những người nô lệ cực khổ. Sau đây là phần thời niên thiếu của hoàng đế sư Ngày ấy, Hoàng phi Nephen Ma sinh hạ được một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đặt tên là sư Khi sư lên 6 tuổi, thì Hoàng phi qua đời. cậu bé lớn lên trong tình yêu của vua cha. Mem Phù sư rất hiếu động. Hừm, săn bắn trong hoàng cung mãi rồi cũng chán, ta muốn ra ngoài kia, kẹp nổi ông Mini -e này cứ theo canh chừng. Mem sư bỏ đi và quay lại nói với Mini E, "Mini -e, ta muốn ra ngoài kinh thành." Nói xong, Mem Phù sư chạy đi ngay. Mini -e hốt hoảng chạy theo, "Không được đâu thư hoàng tử, nguy hiểm lắm, vua cha đã cấm ra ngoài đó." Mem Phù sư vừa chạy vừa nói. Nhưng ta chỉ đi một lát về ngay thôi mà." Quan quân nói với nhau, tội nghiệp anh chàng Mini E vất vả suốt ngày về hoàng tử. "Ừ, chỉ có anh ta mới đủ sức trông coi hoàng tử." Mini E vừa chạy theo Mem sư vừa gọi, "Đứng lại." Nhanh như chớp, Mem sư nhảy xuống thành. Mem sư thấy một số người bị đánh. Mem sư hỏi Mini E, "Này, tại sao những người kia bị đòn thế?" Mini E đáp, Thưa hoàng tử, họ là những nô lệ chuẩn bị ra công trường xẻ đá. men Memphui sư nghe thấy những người nô lệ hát. Hỡi thần dân Ai Cập, khi nào ngôi sao sâu Sothis xuất hiện, chiếu sáng kinh thành TB, sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái đẹp tuyệt trần, tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả. men Memphui sư hỏi Mini E: "Ủa, bọn nô lệ đang hát bài gì thế?" Mini E đáp: "Dạ, Nghe nói đó là bài sấm truyền nói về một người con gái sẽ xuất hiện và làm thay đổi lịch sử Ai Cập. Memphui sư hỏi: "Thế à?" Bỗng, Memphui sư thấy một cậu bé bị đánh. Cậu bé kêu lên: "Ối ối, tha cho tôi." Tên quan vừa đánh cậu bé vừa nói: "Ranh con, mày phải làm nô lệ cho đến chết." Memphui sư hỏi Minie: -e, "Một đứa trẻ con à, nó phạm tội gì vậy?" Minie -e tới hỏi cậu bé: "Này, em phạm tội gì vậy?" cậu bé đáp dạ người ta vui cho em tội ăn cắp tên quan lại tiếp tục đánh cậu bé đã ăn cắp còn nói dối chết này chết này cậu bé kêu lên không tôi nói thật mà mem phui sư vừa rút kiếm ra vừa nói này các người kia tên quan cúi xuống ồ kính chào hoàng tử mem phui sư cầm kiếm tới đâm vào tay cậu bé cậu bé kêu lên sao lại đâm tôi mem phui sư nói nhỏ với cậu bé xịt, ta chỉ đâm nhẹ thôi mà Cậu tên gì? Cậu bé nhỏ nhẹ đáp, "Dạ, Unasu." Men sư Menfushu quay lại nói với Tên Quan, "Ta đã chỉ tội ăn cắp của nó rồi. Bây giờ nó sẽ là nô lệ của ta." Ông Cai Tù không phản đối chứ? Tên Quan Cai Tù nói, "Vâng, xin tôn lệnh Hoàng tử." Unasu từ đó đi theo Men Phui sư. Men sư về cung, A sư sư chạy ra đón, "Men sư, nãy giờ em đi đâu để ta kiếm mãi?" Men sư đáp, Chị Asisu, Asisu nói, em hư quá, lại trốn ra ngoài phải không, đã vậy còn đưa thằng nhóc nô lệ này về. men Menfui Sư nói, chị biết gì mà nói. Asisu lo lắng nói, các nước láng giềng đang dò ngó Ai Cập, em phải cẩn thận. Mỗi lần không thấy em là chị lại lo. men Menfui Sư nghĩ, vớ vẩn quá, ta chẳng thích chơi với bọn con gái, cứ thơ thẩn bắt bướm hái hoa, đi ra đi vào, toàn những trò chơi chán phèo. a xi sư cúi xuống hôn lên má men phu sư men phu sư chị yêu em lắm đấy men phu sư vụt chạy đi đi nào mini -e. cung nữ nói với a xi sư thưa công chúa a xi sư đã đến giờ cầu nguyện a xi sư nói được ta ra ngay công chúa a xi sư là chị cùng cha khác mẹ với men phu sư a xi sư bước vào thần điện mọi người cúi chào chào công chúa công chúa vạn tuế vạn vạn tuế mọi người nói với nhau Nàng A Sư càng lớn càng xinh đẹp phải không các bà? Ừ, nàng còn rất thông minh nữa. Nghe nói bà Vương phi, mẹ công chúa, rất muốn nàng lấy hoàng tử Men Memphui sư làm chồng. Vì bà ta không muốn vương quốc này rơi vào tay người ngoại tộc. 10 năm sau, Men Memphui sư là một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Vẻ đẹp của chàng khiến cho mọi người phải ngước nhìn. Chàng là một vị hoàng tử vừa đẹp trai vừa kiêu dũng. Công chúa A Sư đã trở thành một thiếu nữ 19 Còn hoàng tử Menfui sư 16 tuổi. A sư nói với cung nữ, "Hôm nay phụ vương ta có khách quý đấy." Cung nữ đáp, "Có phải đấy là vương phi tương lai của hoàng thượng?" Minnie nói với Menfui sư, "Bẩm hoàng tử." Menfui sư quay lại nói, "Cái gì?" Menfui sư đã lên ngựa. Minnie chạy theo nói, "Xin hoàng tử hãy ở lại cung. Hôm nay là ngày hoàng thượng tổ chức lễ cưới với nữ vương Hitari xứ Nubia, rất cần hoàng tử có mặt nghênh tiếp." Mem Phui sư nói: Hừm, cha ta cưới thêm vợ thì cần gì ta phải có mặt." A Si sư ở trên lầu nhìn thấy Mem Phui sư thì gọi: "Ơ kìa, Mem Phui sư, em đi đâu đấy? Vua cha đã dặn chị em mình chuẩn bị đón tiếp nữ vương Hitari mà." Mem Phui sư cười nói với A Si sư: "Chị thích bà ấy thì cứ đón tiếp đi, em phải đi đây." Nói rồi Mem Phui sư phi ngựa đi, tránh đường nào. Mọi người trầm trồ: "Hoàng tử Mem Phui sư kìa, ôi, chàng đẹp trai quá." ừ nhưng hoàng tử lạnh lùng và độc đoán lắm như thế mới là đàn ông chứ ừ tớ cũng thích thế Xuyệt, công chúa asisu kìa coi chừng nàng nghe thấy hoàng đế nephen Ma đã có ba đời vợ nhưng chỉ có hai người con là asisu và menfui sư ông hỏi asisu menfui sư bỏ đi đâu rồi không biết asisu đáp thưa cha em con hứa sẽ về trước lễ cưới ạ asisu nghĩ hôm nay là ngày đám cưới của vua cha ta không biết đến bao giờ mới tới đám cưới của ta và Mem Phui sư, cậu bé còn ham chơi quá, mặc dù đã 16 tuổi đầu, còn ta đã 19. Ở tuổi này, nhiều cô gái đã có chồng con. Nhưng không sao, ta sẽ đợi Mem Phui sư vài năm nữa. Mem Phui sư cùng Una sư và một toán quân lính phi ngựa ra ngoài cung. Mem Phui sư vừa phi ngựa vừa nói, "Tiến lên Una sư, ta muốn biết mặt bà Hitari ấy." Una sư nói, "Vâng ạ." Mem Phui sư nói, "Mau lên." nghe đồn bà ta còn trẻ, chỉ hơn ta vài tuổi. Ta không thích mẹ kế trẻ như thế." Una sư nói, bóng hoàng tử phía trước có đoàn người ngựa. Memphui sư ra lệnh, "Dừng lại, đừng để họ trông thấy." Memphui sư đứng trên đồi cao quan sát, "Hừm, ta nghe nói bà hoàng phi Hatari này còn trẻ, nhưng nổi tiếng dữ dành, lại quen thói tiêu xài hoang phí. Chỉ trong vài năm, bà ta đã tiêu hết một nửa ngân sách quốc gia vào việc mua sắm tiệc tùng cờ bạc." không loại trừ khả năng bà ấy lấy phụ vương ta vì tiền quỷ tha ma bắt, mình sẽ không để yên vụ này đâu phải phá tới cùng u sư nói ơ hoàng tử định làm gì u sư nói về thôi hoàng tử mem phui sư đang suy nghĩ và nói ta không về mem phui sư mỉm cười và nói hì hì phải treo tức bà ta mới được u sư và quân lính nghe vậy thì ngơ ngác sao cơ chập tức bà hitari eo ơi mem phui sư cười nói Các ngươi đừng sợ Ta sẽ chịu hết trách nhiệm việc này Nhưng trước hết Hãy cho đoàn trước kiểu kiên nếm mùi bụi cắt sa mạc đã sư phi ngựa và nói Đi nào Unasu lo lắng Xin hoàng tử hãy nghĩ lại sư nói Im đi Cứ làm theo lệnh của ta Đi nào Đoàn quân của Hitari Đang tiến về hoàng cung Ai Cập Thì thấy phía trước là một đoàn người ngựa chạy tới Đoàn quân của Hitari hỏi Ủa Ai thế Chắc quân Ai Cập đến đón chúng ta Đoàn người ngựa phi ngựa ngang qua đoàn của Hitari Làm bụi cát tung tóe. Ôi, cái quái gì thế? Đổ hết lễ vật rồi, quân ăn cướp, quỷ tha ma bắt Hitari kêu lên, quân bay đâu, cứu ta Bọn lính Ai Cập vô lễ Chúng không biết ta sắp trở thành vương phi của đại đế Nephen mã hay sao chứ sư che mặt, phi ngựa ngang qua Hitari sư cười, ha ha ha, thế là đủ rồi, rút lui anh em ơi Hitari hỏi, bọn chúng là ai vậy? Quân lính trả lời Bấm lệnh bà Bọn chúng đều đeo mặt nạ Nên không thể nhận diện nạ Tại hoàng cung Ai Cập Quân vào tâu Tâu bệ hạ Nữ vương Hitari đã đến Nephen Ma -át nói Mời vào ngay Quân nói Vâng ạ Nephen Ma -át ra đón Hitari Ta đang nóng ruột chờ nàng Hitari nói Dạ thần thiếp Nephen Ma -át hỏi Ơ kìa Có chuyện gì vậy Hitari quỳ xuống khóc Hu hu Thật là nhục nhã cho thần thiếp. Ashi sư thấy tùy tùng của Hitari dính đầy bùn cát. Ôi trời! Nữ quan Ai Cập hỏi Sao toàn thân các vị dính đầy bùn cát thế này? Ashi sư nghĩ Thật là bất lịch sự. Hitari nói Một đám thanh niên Ai Cập đã ngang nhiên phi ngựa xông vào đám rước của thần thiếp. Nephen Maat nói Cái gì? Nàng có nhìn rõ mặt tên cầm đầu không? Hitari đáp Không à, hắn che kín mặt chỉ chừa đôi mắt Thiếp chỉ nghe được giọng cười lỗ mãn của hắn Nefenmaat hỏi tiếp, thế còn tóc tai, quần áo của hắn? Hitari nói, thiếp nhớ hắn có mái tóc dài, mặc áo triều đình Ai cập. A sư hốt hoảng, ôi trời, chẳng lẽ là Nefenmaat dẫn Hitari ra chào thần dân? Xin chúc mừng, chúc mừng nữ vương Vạn Tuế, Vạn Tuế, vương phi Vạn Tuế. A sư nghĩ, đúng là men sư, chứ không ai vào đây, chỉ có hắn mới dám làm chuyện đó. Nefenmaat nói với Hitari. Ta mừng vì nàng đã bỏ qua mọi chuyện. Từ hôm nay, nàng hãy xem Ai Cập này là nhà của nàng. Hitari ngã đầu vào vai Nefenmaat. Vâng, thần thiếp rất vui lòng. Nefenmaat giới thiệu, đây là quan tư tế của ta. Quan tư tế cúi chào Hitari, hân hạnh phục vụ lệnh bà. Hitari nói, cảm ơn ông tư tế. Hitari nói với Nefenmaat, từ nay đất nước Nubia của thiếp sẽ là thuộc địa của Ai Cập. Nefenmaat nói, Cảm ơn món hồi môn của nàng. A si sư nghĩ, họ đã thỏa thuận xong. Imotep nói với Mini E. Này tướng quân Mini E, bệ hạ bị vẻ đẹp của nữ vương Hitari bắt mất hồn rồi. Mini E đáp, suyệt, vâng tôi thấy lo lắm." Imotep nói, "Tôi cũng vậy, bà hoàng này không phải người tốt, tôi e bà ta làm hư hỏng quốc vương mất thôi." Mini E nói, "A, hoàng tử đã về." Men-fui-sư đáp, "Ừ." Men-fui-sư nói, xin lỗi phụ vương, con về trễ. a sư nói, lại chào khách đi em. nephemia nói với hitari, đó là hoàng tử men sư người kế vị ta nay mai. men sư tới và nói, hân hạnh được gặp bà, hì hi hì. Hi. hitari có vẻ nhận ra, ơ, dáng người này cũng mái tóc dài và đôi mắt như sao ấy, chỉ thiếu chiếc khăn che mặt nữa là đủ bộ, không còn nghi ngờ gì cả, hắn chính là kẻ trêu chọc ta lúc nãy. men sư thấy bà ta nhìn mình thì hỏi. Ủa, mặt tôi có dính gì hay sao mà nhìn ghê thế? A sư si sư tới kéo men sư đi, vào bàn tiệc đi men phu sư. Men sư phá lên cười, ha <cười> ha ha. <cười> Nefelmaat nói với Hitari, Hitari, nàng làm sao thế? Và chào khách đi chứ. Nàng đi đường xa, chắc mệt rồi, thôi để chậm đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Hitari hành học, khỏi cần. Nefelmaat dỗ dành, coi kìa, nàng sắp là vương phi, đừng cọc cành như thế. Men sư nhìn theo và nghĩ. Ha ha, bà ta nhận ra mình rồi, thế càng hay. Hitari nằm bên Nefertemad mà cứ nhớ tới gương mặt và nụ cười của Menfui sư. Bà ta dậy đi ra khỏi giường và nghĩ, Hùm, mình vội vàng quá. Bỗng nhiên lại đâm đầu vào lấy lão vua già này làm chồng, trong khi ông ta đáng tội cha mình. Còn Menfui sư, chàng mới đẹp làm sao, cái đẹp của chàng trai mới lớn. Hít hít, ngu ơi là ngu, mình còn trẻ, xứng với Menfui sư hơn. Không. mình sẽ không chịu thua số phận đâu. mình chịu lấy nê chẳng qua vì cái ngai vàng của lão. nhưng nếu lão chết, ngai vàng sẽ thuộc về men sư. trong trường hợp mình mồi chài được men sư, tương lai mình ở ai cập sẽ còn sáng sủa hơn gấp bội. ha ha, thế là mình vừa được người vừa được của. a -si sư nghĩ bà nữ vương hitari này có một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. hình như men sư cũng có suy nghĩ giống ta. men sư nói với các nữ quan. Hỗ vương ta đã sai lầm khi cưới bà ấy, nhưng ta lại không thể ngăn cản." Mem vui sư phi ngựa ra chợ. Cảnh bán buôn tấp nập, "Xin mời mua đi, mua đi, mời cô, vải quý của Nubia đây, mời quý ông quý bà." Mem vui sư cưỡi ngựa ngang qua và nói, "Tránh đường, tránh đường mau." Người dân nói, "Oái, coi chừng, hoàng tử cho người phá hàng hóa bây giờ, chắc anh ta lại gặp chuyện gì bực bội." Các thiếu nữ thì ngắm nhìn hoàng tử, "Ôi, chàng đẹp trai quá." Hoàng tử vạn tuế. Ra ngoài cung điện, sư hỏi Unasu Unasu, tình hình thế nào? Báo cáo đi Có gì khả nghi không? Unasu đáp Vâng, đúng như lời hoàng tử dự đoán Bọn thương buôn Nubia tràn sang đất đông Nephen Maat đang họp với các quan Nephen hỏi imotep việc xây đền đến đâu rồi? Imhotep đưa bản vẽ cho Nephen và đáp Dạ, mời bệ hạ xem Bất ngờ, sư để một đống đồ lên bàn Nefermaat nhìn Memphu sư và nói: "Memphu sư, con thật vô lễ dám ném thứ này lên bàn trước mặt ta." Memphu sư nói: "Con xin lỗi, nhưng đây là hàng hóa của người Nubia, họ lén lút vượt biên giới sang Ai Cập rất đông." Nefermaat nói: "Ơ kìa, con và các quan đa nghi quá đấy. Người Nubia muốn thông thương buôn bán với ta thì càng tốt chứ sao?" Imhotep nghĩ: "Đức vua suy nghĩ đơn giản quá." Nefermaat bỏ đi và nói: "Thôi, ta không muốn nghe chuyện đó nữa đâu." Imhotep lo lắng, hoàng thượng quá si mê bà vương phi mới, bỏ ngoài tai mọi lời cảnh giác. sư đưa đống hàng hóa Nubia cho quân lính, cho các ngươi đấy. sư bỏ về phòng nằm lên giường, ta không thích dùng hàng hóa của ngoại bang. Ashisu lo lắng, sư phụ vương chẳng quan tâm đến chị em mình nữa. Mình linh cảm, trong triều đình sắp xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, đêm qua mình cũng trải qua một cơn ác mộng. Đang đêm có tiếng nhốn nháo, trời ơi sao thế này, báo động. Hoàng thượng Lâm Nguy. Men Phù sư hoảng hốt, "Cái gì? Cha ta Lâm Nguy ư?" A Sư -si sư lo lắng, "Ôi, chẳng lẽ chuyện ghê gớm đã xảy ra." Men Phù sư vội vàng chạy tới chỗ Nephenmaas, "Phụ vương! Cha ơi, cha làm sao thế?" Nephenmaas nói với Men Phù sư, "Men Phù sư, ta đã bị trúng độc." Men Phù sư bàng hoàng, "Trúng độc ư? Ai đã ám sát phụ vương?" "Gọi ngữ y đến đây nhanh lên." Nephenmaas nói. vô ích con ơi asisu cũng tới bên cạnh nephen maat nói ta sắp chết rồi hai con hãy thay ta trị vì ai cập cả hai hãy yêu thương nhau men sư và asisu kêu lên ôi trời cha ơi hitari chạy tới khóc bệ hạ ơi nephen maat nói đừng khóc hitari nàng phải vui lên mới phải nephen maat nói với men sư hãy đỡ ta dậy men sư vâng ạ fan nói nhỏ với men phui sư ta không biết kẻ nào đã ám sát ta vì không có bằng cớ hãy cho ta ra ngoài men phui sư ma ne ra ngoài Ne nói với men phui sư ta muốn con điều tra kỹ càng đừng để ai bị hàm oan vì vụ này không đơn giản đâu ta rất tiếc vì phải chia tay các con nhưng ta tin con và sư sẽ đủ tài sức cáng đáng công việc trị vì Ai cập Ne ma nhìn sông nên và nói sông ni ơi Phải chăng ngươi trừng phạt ta vì cuộc hôn nhân vừa rồi? Có phải người cho rằng nàng Hitari không xứng đáng làm hoàng phi Ai Cập? sư, con đừng đi theo vết xe đổ của cha nhé. sư nói, vâng thưa cha. Nephen nói tiếp, và đừng quên điều này, trong triều đình đang có một con rắn độc ẩn mình. Con hãy tìm ra con rắn ấy trước khi nó làm hại con. Hiểu ý ta chứ Memphis? sư rơi nước mắt và nói, cha ơi! nê ma nói vĩnh biệt các con a sư kêu lên Phụ vương ơi Memphu-sư gọi cha ơi Hitari gọi bệ hạ Nephen ma nói Vĩnh biệt các con Vĩnh biệt thần nhân Ai Cập của ta Memphu-sư bế cha lên đặt ở trên giường Cha ta đã đoán biết ai là thủ phạm vụ đầu độc này Nhưng ngài yên lặng không nói Có lẽ vì không có bằng cớ Vâng cha ơi Con hứa sẽ tìm ra con rắn độc ấy Vĩnh biệt cha yêu A-si-sư khóc và nghĩ Phụ vương đã trả giá cho cuộc hôn nhân sai lầm ấy men Phui sư quỳ xuống bên cha và nói Cha hãy tha tội cho con Lâu nay con ngỗ nghịch làm cha buồn lòng A-si-sư quỳ xuống Ngã đầu vào lưng men Phui sư men Phui sư chúng ta đều có lỗi Vì đã không gần gũi cha lúc sinh thời Vì lẽ đó Cha đã bị người ta ngon ngọt dụ dỗ Bất ngờ, Hitari chỉ vào una sư và nói Thủ phạm chính là tên này tôi đã thấy hắn cầm ly rượu độc unasư hốt hoảng không ạ, nghe tiếng kêu của hoàng thượng tôi chạy vào thấy cái ly bị rơi tôi cầm lên men phu sư và asi sư đi ra hitari quay lại nói với men phu sư ta nghe nói hắn xuất thân là một nô lệ chính hắn đầu độc hoàng thượng để trả thù quan quân xì xào chẳng lẽ unasư men phu sư nói unasư là người thân tín của ta không thể có chuyện đó thủ phạm là người khác cơ Hitari bước tới gần sư, vừa lả lời vừa nói Kìa chẳng lẽ hoàng tử cho là ta đặt điều sư tát cho Hitari một cái thật mạnh Bốp Bị bất ngờ bà ta nói Ngươi ngươi dám tát ta ư sư nghĩ đồ rắn độc Hitari tức tối ôm mặt Mi tới số rồi Dám xúc phạm đến hoàng phi triều đình ư Tẻ tướng Imhotep thông báo với toàn dân Tất cả nghe đây Hoàng đế Nefenmaat của chúng ta đã băng hà đêm qua Tất cả sẽ đẻ tan 70 ngày. Thi thể hoàng đế được an táng tại thung lũng vương gia phía tây kinh thành TB. Sau tang lễ, hoàng tử Men Phu Tư sẽ chính thức đăng quang trở thành hoàng đế Ai cập, kế vị tiên đế. Toàn dân nghe tin hoang mang. Trời ơi, hoàng đế đã băng hà. Ngài vừa mới làm lễ cưới mà. Phải chăng ngài bị ngộ độc? Ai dám ám sát hoàng thượng? Tôi nghi lắm. Suỵt, đừng có nói vậy. Hitari căm tức. Hừ, hãy đợi đấy Menfui sư, sau 70 ngày nữa ta sẽ tính sổ với chị em men -si sư và Asisư họp bàn với các quan. Menfui sư hỏi: Unasu, kết quả điều tra thế nào?" Unasu đáp: "Thưa hoàng tử, thần đang tích cực dò xét nhưng vẫn chưa tìm ra bằng chứng." Menfui sư hỏi Imotep: "Imotep, ông thấy người Nubia có biểu hiện gì bất thường không?" Imotep nói: "Thần chưa thấy, nhưng chắc chắn họ đang có một âm mưu bí mật nào đấy." Minie nói: Tôi cũng đồng ý với quan tể tướng. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác. Hitari nghĩ: Hừm, mấy hôm nay lính Ai cập tăng cường tuần tra đông quá. Còn bên cạnh ta luôn có Axi đi theo canh chừng. Menphu sư tới chỗ Hitari, chào hoàng phi. Hitari chạy tới gần Menphu sư và nói: Có chuyện gì vậy? Menphu sư nói: Bà hãy nghe đây, sau tang lễ của vua cha, tôi sẽ chính thức đăng quang làm hoàng đế Ai cập. Đúng ngày ấy. Tôi muốn bà phải trở về Nubia." Hitari bất ngờ, "Cái gì? Ta là hoàng phi, là mẫu hậu của ngươi mà." Men Phù sư nhìn thẳng mặt Hitari và nói, "Bà không phải mẫu hậu đương triều." Hitari nói, "Vô lý, trước khi chết hoàng đế đã sắc phong cho ta rồi." Men Phù sư nói, "Nhưng cha ta chưa kịp ký tên vào thánh chỉ, nên bà chẳng là gì cả." Minie nói thêm, "Đúng thế." Nói xong, Men Phù sư bỏ đi. Hitari gọi Men sư, khoan đi đã. Hitari bàng hoàng. Trời ơi, ta đã mắc mưu chị em hắn rồi. Chuyện thánh chỉ này sao ta không được biết? Quỷ tha ma bắt. Hitari nói với theo Men sư. Thôi được rồi, Men sư, ta biết chị em ngươi không ưa ta. Men Phu sư nghĩ, hừ, bà ta còn muốn nói gì nữa đây? Hitari nói, ta hứa sẽ trở về Nubia sau 70 ngày thọ tang đức tiên đế. Men sư nói, thế là biết điều đấy. sư đi rồi, Hitari vô cùng tức tối Biết thế này ta khoan hãy đầu độc tên vua già ấy Cứ tưởng rằng sau khi hắn chết Ta sẽ đương nhiên được kế thừa vương vị mẫu hậu nhiếp chính Nào ngờ tình hình đảo lộn toàn bộ Nhưng ta chưa chịu thua đâu Hitari dặn hầu cẩn Ngày mai mi hãy về Nubia thật sớm Báo cho vua cha ta biết tình hình Dặn ngài phải chuẩn bị binh mã tiến đánh Ai Cập Ngay dịp lễ đăng quang của tên sư. Phải hết sức bí mật Không để lọt tin này ra ngoài hầu cận nói vâng thưa lệnh bà thời gian trôi nhanh chỉ còn vài hôm nữa hitari nghĩ phải khẩn trương mới kịp những tên lái buôn nubia nói với hitari tâu lệnh bà hôm nay chúng tôi có dầu thơm và vải vóc thượng hạng ạ hitari đáp được đem vào đây ta sẽ mua hết asisu thấy cảnh đó thì lo lắng lại là bọn thương buôn đến từ nubia men sư nhìn thấy tức thật cho đến bây giờ vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội bà ta làm gián đẹp. Làm sao bây giờ? Tại triều đình Ai Cập, Thư Vương phi và hoàng tử, chúng thần là sứ giả Nubia sang đây dự tang lễ đức Tiên đế Ai Cập. Hitari nói, "Tốt, ta mỉ lễ." Menfui sư nói với Imhotep, "Bọn sứ giả này vừa đông vừa dữ dằn, hãy để ý theo dõi chúng." Imhotep nói, "Vâng, thần đã bố trí đâu vào đó, mọi cử động của chúng đều có người theo dõi." Hitari hỏi tên sứ giả, "Này, cha ta có nhánh gì không?" Tên sứ giả nói, Có thư đây ạ Hitari đọc thư Hitari con Việc chuẩn bị đã xong Đúng ngày lễ đăng quang ấy Quân ta sẽ hành động Hitari đọc thư xong Mừng rỡ Tốt lắm Tên sứ giả nói với Hitari Đoàn sứ giả chúng tôi sẽ làm nội ứng cho đại quân Nubia xác ướp tiên đế đã hoàn thành đúng thời hạn Hôm nay sẽ được chở bằng thuyền Đến thung lũng vương gia An táng. Toàn quân và dân Ai Cập khóc đưa tiến Hu hu bệ hạ Vĩnh biệt hoàng thượng bọn nubia nói với nhau ngày mai chúng ta sẽ hành động hitari nói với men sư tang lễ đã kết thúc ngày mai dự lễ đăng quang của hoàng tử xong ta sẽ theo chân đoàn sứ giả về nước các ngươi vừa làm chứ men sư nói chưa đâu tôi còn hỏi tội bà đấy người hầu nubia gọi hitari lệnh bà lệnh bà hitari nói suýt khẽ chứ men sư nói với imotep tể tướng imotep hãy chuẩn bị cho ngày mai Một tên Nubia tới báo với Hitari, thưa lệnh bà. Hitari hỏi, có gì gấp hả? Tên Nubia nói, thưa, kế hoạch của chúng ta đã bị bại lộ. Hitari hốt hoảng, hả? Người nói sao? Lộ kế hoạch rồi ư? Hitari la lên, không thể như thế được. Việc này chỉ có người tâm phúc của ta biết thôi mà, làm sao kế hoạch bị bại lộ được chứ? Tên Nubia nói, bẩm, tên sư quá khôn ngoan, đã sai mini e gài bẫy, bắt được các liên lạc viên của chúng ta. Nội trong hôm nay, thế nào triều đình Ai Cập cũng biết tin. Tốt nhất, lệnh bà nên trốn ngay trước khi quá muộn. Hitari nói, trời ơi, thế là mọi tính toán công phu của ta bấy lâu nay coi như đổ sông đổ biển. Suốt nửa năm trời, ta chấp nhận đi lại với lão già Ai Cập. Để mong có ngày thâu tóm cả đất nước giàu có này, không ngờ bây giờ lại thất bại. Trời ơi, ta biết làm gì trong tình thế này. Tên Nubia nói, lệnh bà hãy nghe con, trốn đi, mau lên, kéo không kịp. Hitari nói: "Đã quá trễ rồi, đằng nào ta cũng bị bắt và sẽ không thoát khỏi tội chết." Hitari tới chỗ Men sư và nói: "Hoàng tử Men sư, ta có chuyện riêng muốn nói. Đừng sợ, ta chỉ muốn nói lời từ giả thôi mà." Men sư nói với Asisư: "Chị Asisư, về thần điện nghỉ ngơi đi nhé." Asisư đáp: "Em cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, hãy cẩn thận với bà ta đấy." Hitari nói với Men sư: "Ta mừng cho hoàng tử, ngày mai chính thức lên ngôi vua." Và muốn mời người một ly rượu Xin đừng từ chối Hitari bỏ thuốc độc vào bình rượu và nghĩ Hy vọng Minie chưa về kịp Hitari nói Rượu này do chính ta đem từ Nubia sang đây Bà ta rót rượu và đưa cho men sư Nào hãy cạn ly mừng hoàng tử lên ngôi Và mừng cho ta sắp được về quê nhà Nếu anh sợ có thuốc độc tôi xin uống trước Hitari cầm ly rượu lên và uống Uống xong bà ta nghĩ nào đến lượt mi đấy tên hoàng tử đáng ghét kia. Hitari nói với Men sư mời hoàng tử. Men sư cầm ly rượu. Hitari nghĩ uống đi chứ còn nghi ngờ gì nữa. Men sư cầm ly rượu lên uống. Hitari phá lên cười ha ha ha mi trúng kế của ta rồi hoàng tử Men sư ơi. A sư chạy tới Men sư người đàn bà đó nguy hiểm lắm coi chừng đấy. Men sư ói ra chế rồi chế lắm rồi. Minie hốt hoảng chạy tới. A Sư chạy tới. Trời ơi. Hitari ngồi xuống và nói, "Ta đã pha một chất thuốc cực độc vào bình rượu, chỉ ít phút nữa thôi, mi sẽ theo ta về bên kia thế giới." Hitari gục xuống nhưng vẫn cười và nói, "Mi không ngờ chứ gì?" Memphui sư gục xuống, A Sư gọi, "Cung nữ đâu, đem nước lại đây." Mine đem nước tới, "Nước đây." Memphui sư uống nước và cố ói ra. Memphui sư nhìn Hitari và nói, "Hitari, mi giỏi lắm." nhưng đáng tiếc cho My, ta đoán thế nào cũng có lúc bị My đầu độc. nên khi được My mời rượu, ta đã uống một viên thần dược có tác dụng giải độc rất hiệu nghiệm. Hitari nghe vậy tức tối, cái gì? nhưng Men sư vẫn gục xuống. A Si sư lo lắng, Men sư cố lên. trời ơi, loại thuốc độc này quá mạnh, gọi người y mau pha cho ta một ly nước muối. nước muối được đem tới. A Si sư nói uống đi Men sư, nước muối sẽ làm em ói ra được. a sư vừa lo lắng vừa khóc đừng chết men sư đất nước ai cập này rất cần có em ôi em ta ngất xử rồi ngự y khám mạch yếu quá Men sư yếu ớt nói nước đâu ta khát quá a sư nói nước đây uống đi em sau một đêm a hoàng tử tỉnh rồi may quá Men sư hỏi đây là đâu ta còn sống hay đã chầu trời cùng tiên đế quan quân gọi hoàng tử may quá Cuối cùng độc tối trong người hoàng tử đã bị tống hết ra ngoài. Memphis hỏi, Unasu, tình hình thế nào? Quân Nubia tấn công chưa? Unasu và imotep nói, Môn tô, hoàng tử yên tâm, bọn Nubia đã đầu hàng chúng ta rồi. Memphis nói, Thế à, cảm ơn các khanh. Thật may cho Ai Cập, có những vị tướng tài luôn trung thành với đất nước. Mai này lên ngôi, ta còn phải nhờ cậy họ rất nhiều. Asisu mừng rơi nước mắt, đội ơn thần linh, Cuối cùng hoàng tử đã tai qua nạn khỏi. Men Phôi Sư lên ngôi hoàng đế, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ nhận sứ mạng tiên đế giao phó. Toàn dân hô vang, nhất định hoàng đế Men Phôi Sư sẽ mang lại vinh quang cho Ai Cập. Tân hoàng đế Mo Năm, tân hoàng đế vạn vạn tuế, vạn vạn tuế. Men Phôi Sư nói, Minnie e, Una sư, hãy theo ta, ta muốn ngắm dòng sông Nin đã bao ngày không được thấy. Una sư và Minnie -e vui mừng nói, vâng ạ. Chúc mừng bệ hạ đã hoàn toàn bình phục. Men sư đứng trước dòng sông Ninh, Hỡi nữ thần sông Ninh linh thiêng. Hôm nay là ngày đầu tiên ta làm vua, mong nữ thần phù hộ cho ta. Bỗng Men sư nghe tiếng gọi, anh Ray An, anh ở đâu? Men sư quay lại hỏi, tiếng ai thế nhỉ? Carol nhìn thấy Men sư hốt hoảng, ôi, có người nhìn thấy ta. Men sư nhìn thấy Caron thì mặt rạng rỡ hẳn lên. Ồ, một cô gái ngoại quốc. Caron toan bỏ chạy. Men sư nói. ê đứng lại men phui sư chạy tới chỗ carol và kéo tay carol lại ta bảo đứng lại cơ mà đó là lần đầu tiên men phui sư gặp carol bên dòng sông nin cả hoàng đế men phui sư lẫn cô sinh viên carol đều không ngờ rằng cuộc gặp gỡ định mệnh này lại đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong đời họ truyền thuyết xưa kể lại rằng khi sao sote x xuất hiện trên bầu trời ai cập sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái tóc vàng óng như mặt trời làn da trắng nõn như mặt trăng Và đôi mắt xanh biếc như biển cả. Trở lại thời điểm hiện tại của 3.000 năm trước. Vương quốc Babylon với kinh thành Babylon nằm bên bờ sông yufu Rates. Quốc vương Babylon ngạc nhiên. Sao? Kinh thành Assyria to đẹp chắc chắn đến thế mà bị hủy diệt rồi à? Quan quân Babylon tâu. Vâng, và người làm nên chiến tích lẫy lừng có một không hai ấy chính là hoàng phi Caron của đất nước Ai Cập. Thần nghe nói. Cô ta chính là con gái nữ thần sông Nin Vị thần hộ mạng của dân Ai Cập Đất nước Ai Cập từ ngày có cô ta Càng thêm hùng mạnh phồn vinh Quốc vương Babylon nói Hừ, từ lâu ta rất muốn thôn tính Ai Cập Rõ ràng cô gái là cái gai đầu tiên Mà ta cần nhổ bỏ Trước khi làm cõi dân thành TB Quan quân Babylon ngạc nhiên Sao, bệ hạ Quốc vương Babylon nói Ta là Ragasu, hoàng đế Babylon hùng mạnh Đã nói là làm dù cô ta có là con gái thần linh ta cũng không sợ thậm chí điều đó càng làm cho ta thú vị men phui sư đã chọn carol làm hoàng phi hẳn là cô ta phải đẹp lắm các ngươi nghĩ sao nếu ta cưới carol làm vợ quan quân babylon bất ngờ ơ hoàng thượng có say không ạ ragasu cười nói ha ha ta đùa đấy mục tiêu của ta không phải là cô gái ấy mà là nữ hoàng cơ ta được biết acissu là mỹ nữ kiều diễm nhất trên đời Đã có biết bao người ngắm ngé Bằng mọi giá nàng phải thuộc về ta an -sư lại đang sở hữu một phần vương quốc Ai Cập Cưới được nàng rồi Ta sẽ tính sổ sư và Caron Để chiếm chọn đất nước giàu có ấy Quan quân Babylon Tâu Tâu bệ hạ Liệu kế hoạch ấy có hiện thực không Ragasu nói Các người hãy chống mắt ra mà xem Hoàng đế Ragasu này đã muốn làm gì là sẽ làm cho bằng được Được quân Do Thám cho biết Hoàng đế Menfui sư đang dừng chân lại Ieriko, chưa về kịp Ai Cập, Ragasu quyết định chọn ra vài tên tùy tùng thân tín, giả trang làm khách thương buôn, tìm cách đột nhập kinh thành TB để gặp nữ hoàng Ai Cập Asisu. Caron hỏi Hasan: "Này Hasan, đây là sông Jordan phải không? Cho tôi xuống đây đi." Hasan nói: "Ơ, lệnh bà chưa được khỏe, nếu để lệnh bà xuống ngựa, hoàng thượng sẽ mắng tôi." Caron nói: Nhưng ngày mai ta đã về Ai Cập Sẽ không có dịp ngắm nó nữa Chiều tôi đi mà Có tôi, hoàng đế sẽ không mắng anh đâu Hassan nói Xin chiều ý lệnh bà Carol vui vẻ nói Cảm ơn anh Hassan nhiều Đã nửa giờ trôi qua Hassan nói Ôi trời, chúng ta đi xa quá rồi Hãy quay lại thôi, thưa lệnh bà Carol mãi ngắm dòng sông Cảnh đẹp quá Đúng như sách khảo cổ đã tả lại Carol nói với Hassan Hassan Anh có biết là sau 1.100 năm nữa Chúa Giêsu sẽ làm lễ rửa tội trên dòng sông rất nổi tiếng này không? Ha San ngơ ngác hỏi. Ơ, Chúa Giêsu là ai thế ạ Và tại sao lệnh bà biết được chuyện 1.100 năm tới? Tôi không hiểu. Carol nói để tôi giải thích. Chúa Giêsu là ngôi thứ ba Thiên Chúa được gửi xuống trần gian để cứu chuộc loài người. Người ta chọn thời điểm ngài sinh ra làm năm đầu tiên của dương lịch. Ha San không hiểu. Ơ, lệnh bà càng nói tôi càng không hiểu. Hasan quan sát và nói, "Suýt, có người đến đấy." Carol nói, "Chắc là Men Menfu sư đi tìm chúng ta." Hasan nói, "Không phải đâu, trông họ lạ lắm, tướng mạo dữ dằn lại có vũ khí." Hasan nói với Carol, "Chạy thôi, có thể là bọn cướp cạn, chúng ta phải quay về chỗ đóng quân ngay." Bọn người là mặt phát hiện, "Ai đó?" Hasan hốt hoảng, "Chết rồi, chúng đã nhìn thấy ta." Carol toát mồ hôi Bọn cướp cạn ư? Trễ mất rồi. Bọn lạ mặt hô vang, "Đứng lại, đầu hàng đi." Carol lo lắng, "Ta bị bao vây rồi." Hasan toát mồ hôi, "Xui quá, tôi không đem theo vũ khí." Carol nói, "Có vũ khí cũng chẳng làm được gì, bọn chúng đông quá." Đó chính là Ragasu Hắn hỏi, "Các ngươi là ai?" Carol nhìn Garasu và nghĩ, "Ơ, nếu mình không lầm thì người đàn ông này mặc trang phục của triều đình Babylon cổ Ông ta có vẻ giàu có Chắc không phải ăn cướp Hít nhưng mà thanh gươm kia bén quá Không biết lành dữ thế nào Mình thật dại dột Lẽ ra không nên bỏ đi chơi xa thế này sư chắc đang lo Ragasu nghĩ tên này trong bộ dạng giống dân đi buôn Nhưng lại chẳng có hàng hóa gì cả Còn cô gái kia có vẻ dân quý tộc Ragasu nói Ê ngẩng mặt cho ta xem nào Hasan che chắn cho Carol và nói Xin các ông đừng đụng đến em gái tôi Tôi còn một ít tiền vàng, các ông cầm lấy và tha cho anh em tôi. Ragasu nói, Hừm, tao không nghĩ nó là em gái mày. Nào, lui ra, nếu không đừng trách ta độc ác. Caron nghe thấy vậy xông ra, Hãy cất vũ khí đi, đây là dòng sông linh thiêng, Không được để máu người rơi xuống làm ô ế. San hốt hoảng, Đừng cô ơi. Karon chạy tới chỗ Ragasu và nói, Ông tướng cướp ơi, chúng tôi không còn gì nữa đâu, Xin hãy cầm tiền rồi đi cho. Ragasu nói, Bọn ta không phải dân ăn cướp Ragasu cười vang Ha ha ha Ta giống cướp lắm ư Hasan nói nhỏ với Carol, Cô hãy im lặng Đừng để lộ tung tích Ragasu kéo Carol lại Cô gái cho ta xem mặt nào Hừm Để xem mặt mũi ra sao mà bướng bệnh thế Carol kêu lên Ôi đau tôi Ragasu nhìn vào mắt Carol, Ồ lần đầu tiên ta thấy một đôi mắt xanh thế này Nước da lại trắng hồng Không ngâm đen như phụ nữ vùng địa trung hải chúng ta Nào, hãy bỏ khăn chùm đầu cho ta xem Quân của Ragasu báo Có người đến Chúng ta đi thôi, kẻo gặp rắc rối Tên quân khác nói Đúng đấy, coi chừng lại hỏng việc lớn Họ đông lắm, tránh đi thì hơn Caron nghĩ Trên ngực người đàn ông này có hình con rồng Ông ta là ai Ragasu nhìn Caron và nghĩ Cô gái này có đôi mắt xanh hiếm thấy Hắn nói Này tên lái Buôn Bán cô gái này cho ta nhé Caron hoảng hốt Cái gì hắn coi ta như hàng hóa ư Hà San nói Không xin ông thông cảm Cô ấy là em gái tôi không thể bán được Caron thầm gọi Men sư ơi anh ở đâu Mau mau đến cứu em Người đàn ông này có nét gì đáng sợ lắm Bọn Babylon nói với nhau suỵt, bọn chúng có vũ khí Chúng đang đến gần Im lặng cúi thấp người xuống Bây giờ có chạy cũng không kịp Chúng sẽ phát hiện và đuổi theo ngay Tốt nhất là cứ nằm im một chỗ Caron nghĩ Không biết những người đang đến là ai Tốt xấu thế nào Nhưng chắc họ không đáng sợ bằng bọn này đâu Phải tìm cách trốn đi Caron cầm một nắm cát Quăng vào mặt Ragasu Đỡ nè Ragasu bất ngờ kêu lên Ôi Caron chạy về phía Hassan và kêu lên Chạy đi Hasan! Ragasu cầm kiếm cản Caron lại Caron hốt hoảng la lên Ôi Hasan chạy tới nói Ông ơi làm ơn tha mạng cho em tôi San ôm lấy Karol và nói tiếp Nó lỡ dại xin ông tha mạng Karol lo lắng nghĩ May quá tóc mình chưa bị sổ ra Ragasu nói khốn kiếp Dám ném cát vào mặt ta Đúng là các người chán sống rồi Quân Babylon nói với Ragasu Bọn chúng đi về phía ta chuẩn mau lên Thưa ngài Ragasu Chúng ta phải khẩn trương lên mới kịp Carol toát mồ hôi Ôi chẳng lẽ mình tới số chết rồi Ragasu nói với Karol Mạng mi còn lớn đấy Ta đang vội đi vì có việc gấp, nếu không thì mọi khi ta rút kiếm khỏi vỏ là có người gục ngã, hôm nay ta phá lệ. Một phần vì ta đang vội, phần khác ta không muốn giết người trên đất khách, các ngươi gặp may đấy. Ragasu lên ngựa bỏ đi và nghĩ, tiếc quá, ta chưa biết tóc cô ta màu gì. Quân Babylon nói, xin ngài nhanh lên ạ, chúng sắp đến đấy. san nghĩ, may quá. Karon nghĩ, trên ngực hắn có hình con rồng. A, ta nhớ ra rồi. Thời cổ đại Người Ai Cập thờ con nhân sư Phin, mặt người, mình sư tử. Người Assyria thờ con vật đầu voi, mình người. Còn người xứ Babylon lại thờ con rồng. Đúng rồi, người đàn ông này chắc chắn là một nhân vật có chức sắc cao trong triều đình Babylon cổ. Hassan nói với Caron, bọn chúng đi rồi. Carol thở phào nhẹ nhõm, phù, hú hồn hú vía. Hassan hỏi, lệnh bà không sao chứ? Caron nói, tôi không sao, chỉ bị một mẹ sợ chết khiếp. Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn Đúng là thần linh cứu chúng ta ha nói Chưa xong đâu còn phải tránh bọn kia nữa Carol nói Không biết bọn họ tốt hay xấu Carol nói ha tôi không đứng nổi nữa ha nhắc Cúi thấp xuống chúng sắp đến rồi Có tiếng nói Ồ một chiếc khăn Quân Ai Cập nói với Mini-e Chắc họ ở quanh đây thôi Mini-e nói cố gắng tìm kỹ đi Carol vui mừng gọi Tướng quân mini e chúng tôi ở đây. Ha-sa nói, may quá, thế là thoát rồi. Quân Ai Cập hô lên, lệnh bà ở đây nè, họ kia rồi, may quá. Caron về đến doanh trại, Memphis la lên. Caron, nàng thật quá đáng, nàng có biết ta lo lắng thế nào không? Caron biết lỗi, em xin lỗi vì em muốn ngắm dòng sông Jordani linh thiêng ấy. Memphis chưa hết giận, con sông nào cũng giống nhau, có gì đâu mà coi chứ. May mà nàng bình yên Chứ gặp quân Hy Tây To là kể như rồi đời Caron quay đi và nói Anh đừng làm ấm lên nữa được không sư la lên Cái gì, con cái hả, đồ cứng đầu Ta có trách nhiệm phải bảo vệ nàng Vì nàng là báu vật của thần dân Ai Cập Họ đang mong ngóng nàng Từ nay, muốn đi đâu Nàng phải hỏi ta trước, rõ chưa Caron nhỏ nhẹ nói Hiểu rồi à, nói nhiều quá men sư tới ôm lấy Caron và gọi Hasan đâu rồi Ngươi thật đáng chết vì dám đưa hoàng phi của ta đi chơi mà không xin phép, ta phải chém đầu ngươi làm gương. Ha hốt hoảng la lên, ôi! Carol cản Men sư lại, không được trừng phạt Hasan San. Men sư nói, tội hắn đã rành rành, nàng còn bênh nữa ư. Carol cản Men sư lại và nói, Men sư, chính em đã nài nỉ Hasan đưa em đi, anh ta không có lỗi gì cả, em xin chịu tội thay cho anh ta. Ha hốt hoảng nói, thần can ngăn lệnh bà mà không được. Men Phu sư giận bừng bừng. nàng đứng tránh ra carol ôm chặt lấy men phui sư và nói Hasan đã từng cứu em chàng hãy niệm tình tha thứ men phui sư nói thôi được ha hãy chăm sóc carol chu đáo ngày mai chúng ta lên đường nói rồi men phui sư bỏ đi ha nói hú hồn hú vía không ngờ mình lại được tha đội ơn thánh thượng cảm ơn lệnh bà ha đưa thuốc cho carol mời lệnh bà uống thuốc carol nói với ha xin lỗi Hasan tôi làm phiền anh quá Caron cảm thấy có lỗi May là mình không bị bọn Babylon bắt đi Nếu không chắc sư điên lên mất sư ra lệnh Chuẩn bị lên đường trở về Ai Cập Quan quân Ai Cập nhắc nhở Tất cả khẩn trương lên Lên đường anh em ơi Bên trái chúng ta là biển chết Trước mặt ta là dãy núi Sinai Vượt qua dãy núi ấy là đến tổ quốc Ai Cập thân yêu Năm 1947 Người ta phát hiện một hang động gần biển chết Trong hang vẫn còn một số vết tích Của người Ai Cập cổ đại Chứng tỏ người Ai Cập cổ đại đã từng đi qua đây và nghỉ chân tại một trong những hang động thuộc núi Sinai này. Chính tại đây họ đã tìm ra một mỏ đồng có chữ lượng lớn nhất vào thời ấy. Memphis ôm Carol và nói, hỡi kinh thành tb thân yêu, hỡi dòng sông ninh xanh trong vĩ đại, ta trở về với người đây. Carol đáp, vâng, hình như em đã nghe thấy tiếng reo ca của dòng nước trong xanh ấy. vẫn trong không gian, Chen lẫn có tiếng reo hò mừng rỡ của thần dân Ai Cập. bầu trời thượng ai cập hôm nay đẹp hơn bao giờ hết toàn dân ai cập hô vang hoan hô hoan hô hoàng thượng đem hoàng phi về rồi kia chúc mừng hoàng phi caro đáng kính trong lúc ấy hoàng đế ragasu của vương quốc babylon cùng đám tùy tùng giả trang thương buôn đã lọt được vào thành tb ra mắt nữ hoàng asisu ragasu nói thưa nữ hoàng xinh đẹp đó hoa kiều diễm đã làm say đắm biết bao con tim thiên hạ hôm nay tôi rất hân hạnh được ngồi kế bên ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt thế của nàng Thật thỏa lòng mong ước của tiện hạ Bấy lâu nay đã thầm yêu trộm nhớ Mặc dù ta chưa hề gặp nàng Mới chỉ nghe lời đồn đại a sư đáp Cảm ơn Chàng anh nói mới duyên dáng làm sao Ragasu nhìn sư và nghĩ Lời đồn quả không sai sư đúng là một tuyệt thế giai nhân Chẳng bỏ công ta vượt muôn dặm đường xa đến đây Ragasu nói a sư ơi Giá như tôi là thi sĩ Tôi sẽ viết hàng ngàn bài thơ Chỉ để ca tụng nhan sắc nàng Còn nếu là họa sĩ Tôi sẽ vẽ hàng trăm bức chân dung để tôn vinh nàng Tiếc thay Ragasu này chẳng phải nhà thơ Cũng không phải họa sĩ Ta chỉ là một hoàng đế si tình với con tim yếu đuối Xin hân hạnh được tặng nàng Một món quà nhỏ Đây là chuỗi hạt được kết bằng 20 viên hồng ngọc loại lớn nhất thế giới sư sững sốt Ôi chàng tặng ta món quà quý thế ư sư đeo chuỗi hạt lên cổ Và ngắm trong gương Ta chưa từng thấy món nữ trang nào đẹp thế này Ragasu ngắm nhìn sư và nói Nó càng đẹp khi ở trên cổ nàng Ta nói thật đấy Ragasu tới trước mặt sư và nói Xin hỏi Nữ hoàng có muốn về Babylon cùng ta không Nếu nàng đồng ý Ta xin chính thức đặt vấn đề cầu hôn đấy sư ngạc nhiên Sao Ngay lúc đó có tiếng reo hò sư quay ra nói Có tiếng reo hò Có chuyện gì vậy Nữ quan tâu Bấm nữ hoàng Dân kinh thành đang tưng bừng chào đón hoàng thượng và hoàng phi Carol trở về. A sư hối hả, Men vui sư, em trai ta đã trở về. Con bé nô lệ Carol cũng bình an trở về sao? A sư vội vã chạy ra ngoài và gọi, Men sư. Ragasu nghĩ, lời đồn không sai, A sư rất yêu cậu em trai mình, hay lắm. Đằng sau vẻ đẹp và sự thông minh kia lại là một trái tim ghen tu ghê gớm. Ta sẽ lợi dụng điểm này chuẩn bị một kế hoạch mới Tấn công vào nơi hiểm yếu nhất trong triều đình Ai Cập Gương mặt Men sư vô cùng rạng rỡ hỏi Caron Về đến TB rồi, nàng có vui không Caron? Caron vô cùng vui mừng và hạnh phúc Vâng, em vui lắm Caron hạnh phúc nghĩ Đã mấy tháng rồi, mình rời xa nơi đây Giờ mới quay lại Cảm giác thật bồi hồi khó tả Giống như một người con xa quê hương Giờ trở về thăm mẹ Toàn dân tung hô hoàng thượng và hoàng phi vạn tuế chúc mừng hoàng phi tai qua nạn khỏi men Vui sư hạnh phúc nhìn carol và nói carol mọi người tung hô chúng ta đấy carol ngước nhìn men Vui sư vâng em run quá